Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 17 chương 441 mọi người gặp nhau 4 ca hôm sau buổi sáng. Chu Trúc Thanh cùng đái một bạch hai người đi vào thiên đấu thành bên trong. Nhìn lấy bốn phía cái kia đường phố phồn hoa cùng lui tới người đi đường trong lòng hai người mười phần tán thưởng. Ba năm trước đây bọn họ còn tại sử lai like khắc học viện thời điểm, biết bên trong thành tình huống là như thế nào. Thế nhưng là ba năm không thấy. Thiên đấu thành vậy mà biến đến như thế phồn hoa. Thật sự là để bọn hắn giật mình đồng thời cách đó không xa không chung. Bọn họ còn có thể thấy có người đang phi hành. Số lượng không ít. Có 6-7 cái. Cái này để cho hai người mười phần nghi hoạt. Những người này đều là có được một dạng phi hành loại hồn thú. Không phải vậy bọn họ cánh sau lưng làm sao đều là giống nhau nhưng là. Số lượng này không khỏi cũng quá là nhiều đi. Trước kia, hai người có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này. Cho nên lúc này sau khi nhìn thấy rất là hiếu kỳ Chủ yếu nhất là, hai người bọn họ là trộm chạy ra đến. Cùng nhau đi tới đều là trốn trốn tránh tránh. Đối tại thiên đấu đế quốc tình huống bên này không rõ ràng lắm. Đồng thời bởi vì võ hồn thành ngăn cản thiên đấu đế quốc tin tức rất khó truyền đến kinh la đế quốc bên kia bọn họ chỉ là nghe nói chứ phong trí muốn một lần nữa thành lập hồn sư liên minh trừ cái đó ra cái khác đều không rõ ràng lắm thiên không chi dựng đời thứ hai thiên không chi dựng ngươi không có chơi qua toàn phiên bản mới chứa chi trước đó tất cả khuyết điểm mua được cũng là kiếm được đi tới đi tới bỗng nhiên một đạo tiếng giao hàng hấp dẫn chu trúc thanh cùng đáy một bạch ánh mắt bọn họ theo thanh âm nhìn qua Phát hiện đó là một nhà hết sức đặc thù cửa hàng. Trong cửa hàng chỉ bán một vật. Cái kia chính là một đôi cánh. Lúc này không ít người trong cửa hàng tham quan, mà trong tiệm có không ít nhân viên cửa hàng tại vì những người này giảng dạy. chu Trúc Thanh phát hiện. Trong này bán cánh. Cùng trước đó mấy người kia cánh sau lưng vậy mà giống như đúc đường môn lúc này. Đái một bạch phát hiện cửa hàng phía trên có một khối bảng hiệu. Trên đó viết chính là đường môn hai chữ. Chu Trúc Thanh cũng là nghi ngờ nói. Đây là đường môn cửa hàng Tam ca mở đi đi học viện nhìn xem. Đến lúc đó hết thầy đều biết đái một bạch nói ra. Bọn họ không có đi trong cửa hàng hỏi cái gì như thế vô dụng trực tiếp đi tìm đường Tam liền biết. Đồng thời bọn họ trộm chạy ra đến gặp người càng thiếu, nhận ra cơ hội của bọn hắn cũng liền càng thấp. Cứ như vậy, mang theo tâm lý cái kia tràn đầy hiếu kỳ, hai người cấp tốc hướng về sử lai like khắc học viện đi đến. Một đường lên, nhìn lấy so trước kia nhiều rất nhiều người đi đường trong lòng bọn họ kinh thán liền không có dừng lại qua. Cùng lúc đó học viện trong rừng rậm lâm phong bọn họ đã chuẩn bị tốt một phen hào hoa thỉnh yến liền đợi đến hai người đến. Phân biệt ba năm, hôm nay thì muốn gặp lại lần nữa mọi người chờ mong cảm giác đều là mười phần sung túc. Đồng thời không chỉ là Tiểu Áo, Tiểu Tam bọn họ, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực bọn họ cũng là đi tới bên này. Chuẩn bị vì mọi người gặp nhau mà chúc mừng. Sau 5 phút Chu Trúc Thanh cùng đái một bạch đi tới học viện cửa chính. Vừa tới hai người còn đang thán phục tại cửa lớn biến hóa đại thời điểm Mã Hồng Tuấn cùng chữ Vinh Vinh thì tiến lên đón. Đái lão đại Trúc Thanh bởi vì ba năm không thấy lại là biến hóa lớn nhất ba năm này Lại thêm Chu Trúc Thanh cùng đái một bạch tận lực ngụy trang cho nên trong lúc nhất thời hai người còn có chút không dám xác nhận Ngươi là Bàn tử đái một bạch một mặt kinh ngạc nói Mã Hồng Tuấn biến hóa thật sự là quá lớn cả người trở nên đẹp trai rất nhiều dáng người cũng rút cao lên thứ nhất mắt căn bản không nhận ra được Ngược lại là một bên chu Trúc Thanh trước tiên thì nhận ra chứ Vinh Vinh. Nàng kích động nói. Vinh Vinh đã lâu không gặp a còn thật là các ngươi. Ta còn tưởng rằng nhận lầm đâu mã hồng tuấn há há cười nói. Các ngươi hai cái. Chuyên môn nghênh đón chúng ta tiểu tam bọn họ đâu đái một bạch nhìn thoáng qua hỏi. Đúng nha phong ca đâu bọn họ cũng tới sao chu Trúc Thanh cũng là liền vội vàng hỏi. Chứ Vinh Vinh cười nói. Chúng ta đã chuẩn bị tốt yến hội. Ngay tại chúng ta trước kia chỗ ở phong ca bọn họ đều tại Mã Hồng Tuấn cũng là nói nói. Đái lão đại. Hôm nay chúng ta vậy nhất định muốn uống thật sảng khoái a đó là đương nhiên đái một bạch cũng cười nói. Xa cách từ lâu trùng phùng, mấy cái tâm tình của người ta đều mười phần kích động. Bất quá nói chuyện với nhau vài câu về sau. Mã Hồng Tuấn cũng không có nhiều trì hoãn lập tức dẫn một hàng người đi tới trung tâm. trong lúc nhất thời, mọi người gặp nhau ào ào kích động bắt đầu trò chuyện. chu trúc thanh bình thường là một cái mười phần trầm mặc ít nói người. bất quá hôm nay, tâm tình dưới sự kích động. nàng cũng là nói rất nhiều. hôm nay, chúng ta sử lai like khắc thất quái có thể lần nữa gặp nhau. đầu tiên muốn cảm tạ cũng là diệt đại nhân sau lưng ma ven gia tộc. lại có là phong ca. Chúng ta kính phong ca một chén mọi người hoan hô. Đồng loạt hướng về Lâm Phong nâng chén. Thì liền đại sư. Phất Lan Đức bọn hắn cũng đều là một dạng. Bọn họ đánh trong đáy lòng tán đồng câu nói này. Lâm Phong còn có hắn sau lưng Ma Ven gia tộc Đối trợ giúp của bọn hắn quá lớn. Có thể nói. Nếu như lúc trước không phải là bởi vì diệt bá. Bọn họ khả năng tất cả mọi người sẽ chết tại giáo hoàng điện trước đồng thời đằng sau. Nếu không phải là bởi vì Maven gia tộc trên Đại Lục Uy danh, Sử Lai like Khắc Học viện cũng sẽ không nắm giữ hiện tại lớn như thế danh vọng. Càng đừng đề cập chữ Phong chí sẽ coi trọng bên này, sau đó đem trụ sở liên minh cho xây thiết lập ở trong học viện. Cho nên nói, đối với Lâm Phong cùng hắn sau lưng Maven gia tộc trong lòng mọi người đều tràn đầy cảm kích. Đối với cái này Lâm Phong cũng không có nói thêm cái gì, hắn cười cười uống xong chén rượu này. Cái thứ hai muốn cảm tạ, cũng là đại sư, viện trưởng, triệu lão sư, liễu lão sư bọn họ, không có bọn họ dạy bảo. Chúng ta cũng sẽ không hội tụ ở này chén thứ hai tửu. Mọi người kính hướng về phía đại sư bọn họ. Đây là sư trưởng, là trưởng bối, chịu lên cách này thi lễ rất nhanh tất cả mọi người một mặt kích động uống xong chén thứ hai này tửu cái thứ ba muốn cảm tạ là sử lai like khắp học viện cái này học viện là chúng ta trường cũ cũng là chúng ta chỗ kiêu ngạo địa phương chúng ta mời nó một chén ba chén tửu vào trong bụng lòng của mọi người tình càng thêm kích động đón lấy mọi người tại trên bàn cơm nhớ lại đi qua cái gì bầu không khí mười phần không sai một số chuyện lý thú cái gì Mỗi lần bị nói ra Đều có thể chọc cho mọi người cười ha ha Lâm Phong cũng đắm chìm trong cái này đổi không khí bên trong Mà ăn vào đằng sau Chuyện lý thú nói không sai biệt lắm Mọi người liền bắt đầu nói từ bản thân 3 năm này đến nay đã trải qua Đại sư Phất Lan Đức bọn họ coi như xong 3 năm qua sự tình đều không kém là bao nhiêu Cũng không có gì có thể nói Chủ yếu lời nói cũng là sự lai like khắc thất quái tải kể ra. Mà cái thứ nhất phát biểu chính là trong lúc đó lớn nhất phát triển mã Hồng Tuấn. Hắn cười nói. Ba năm này. Ta qua vẫn còn. Vừa mới bắt đầu tại học viện đợi. Còn nghĩ đến về sau tại học viện lưu lại làm lão sư. Mỗi ngày cũng là tu luyện. Muốn đột phá hồn vương. Đằng sau đột phá hồn vương về sau. Ta bỗng nhiên nhớ lại đáp ớt tam ca muốn gia nhập đường môn. Cho nên ta thì cùng tiểu áo cùng nhau gia nhập đường môn. Thêm vào đường môn. Bởi vì tam ca không tại, Cũng không có chuyện gì. Cho nên trên cơ bản đều đợi ở trong học viện. Sau đó tiểu áo thì say nê đại sư hồn đạo khí kỹ thuật. Ta xem xét vẫn còn cũng cùng theo một lúc học được. Về sau thì gặp phong ca. Sau đó. Đằng sau nói cũng là lâm phong đến thiên đấu thành chuyện sau đó những chuyện này trước đó nói chuyện với nhau thời điểm nói qua cho nên mã hồng tuấn rất nhanh liền dẫn đi bàn tử lời hải nha vậy mà chế tạo ra thiên không chi dực loại này biết bay hồn đạo khí đái một bạc tán thán nói vừa tới học viện sau chẳng phải hắn cùng chu trúc thanh thì hỏi qua liên quan tới thiên không chi dực sự tình lúc này cũng là biết Cách đồ chơi này là đại sư ba người chế ra. Không dám nhận không dám nhận mã Hồng Tuấn liên tục khoát tay. Rất có từ biết rõ nói ra. Ta căn bản không có ra bao nhiêu lực. Chủ yếu là tiểu áo cùng đại sư công lao. Áo tư tạp cười nói tính toán trong lòng ngươi có chút đếm. Ha ha ha. Nghe nói như thế mọi người ha ha phá lên cười. Mà đón lấy. Áo tư tạp cũng bắt đầu giảng thuật lên kinh nghiệm bản thân. Ba năm này. Ta cùng mập mạp kinh lịch không sai biệt lắm. Đều là tại học viện tu luyện một đoạn thời gian. Sau đó tiến vào đường môn. Sau cùng theo đại sư cùng một chỗ học tập hồn đạo khí kỹ thuật bất quá ta học tập so bàn tử khắc khổ nhiều. Hồn đạo khí kỹ thuật ta cảm thấy là một môn mười phần thần kỳ kỹ thuật. Nếu như nắm giữ tốt. Ta cảm giác đem về tạo phúc toàn bộ hồn sư giới bất quá. Học tập hồn đảo khí kỹ thuật về sau. Ta thời gian tu luyện so bàn tử thì ít đi rất nhiều. Hiện tại hắn đều cấp 63. Ta còn không có đột phá 60 cấp. Tiểu áo đại sư an ủi. ngươi tốc độ tu luyện cũng không chậm. Đoán chừng cách này 1-2 ngày thật tốt tu luyện. Cũng có thể đột phá. Áo tư tạp kỳ thật nguyên bản sớm mấy ngày thời điểm thì có thể đột phá sáu mươi cấp bất quá bởi vì cần phát triển nghiên cứu thiên không chi dựng đời thứ hai cho nên chậm trễ hắn thời gian rất dài dù vậy bởi vì hồn lực phương pháp khống chế quan hệ hắn nhiều nhất lại hoa hai ngày dáng vẻ cũng có thể đột phá ăn áo tư tạp cười nói ta cũng không có lo lắng tốc độ tu luyện của ta hai mươi tuổi liền có thể đạt tới hồn đế Cái này đã rất nhanh dạng thật. 20 tuổi hồn đế. Đã coi như là siêu cấp thiên tài. Hồ Liệt Na lúc trước 20 tuổi thời điểm. Cũng mới vừa vặn hồn vương mà thôi. Cho nên áo tư tạp cũng không phải là rất lo lắng hồn lực của mình đẳng cấp. Hắn chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Dù sao so với chu Trúc Thanh chứ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn bọn họ, hắn vẫn là không sánh bằng. Rất nhanh cái. Thứ ba chứ Vinh Vinh nói ra, ta cái này thời gian 3 năm. So sánh đơn điệu, ngoại trừ có lúc sẽ tốn một chút thời gian đến sử lai like khắc học viện nhìn xem tình huống bên ngoài. Hắn chủ yếu của nó thời gian đều là tại thất bảo lưu ly tung bên trong tu luyện. Trước đó Phong Ca còn mang ta đi lạc nhật sâm lâm bên trong săn bắt một đạo cường lực hồn hoàn. Hiện tại ta đã 62 cấp nói đến 62 cấp thời điểm. Chứ Vinh Vinh còn mười phần đắc ý nhìn áo tư tạp liếc một chút. Để hắn càng thêm phiền muộn. Cái thứ tư nói chuyện chính là đái một bạch. Ta ba năm này cũng rất đơn điệu. Cũng là buồn tẻ nhàm chán hoàng thất đấu tranh mà thôi. Ta cái kia người ca ca muốn tìm ta phiền phức. Bị ta phế đi võ hồn. Sau đó lưu đầy. Tiếp theo chính là chỉnh đốn thế lực. Hiện ở trong nước quý tộc đều là ủng hộ ta. Đến mức hiện tại thực lực của ta So với các ngươi đều cường một chút Hiện tại đã 67 cấp đạt tới hồn đế về sau Mỗi một cấp tăng lên đều là mười phần chật vật Cho dù là đái một bạch Tăng lên một cấp đều phải 3-4 tháng Cho nên hắn cái này 67 cấp Vẫn còn rất cao đái lão đại không hổ là đái lão đại Cũng là lời hải mã Hồng Tuấn cười nói Tiếp lấy chu Trúc Thanh nói ra Ta ba năm này kinh lịch cùng đái lão đại không sai biệt lắm Chủ yếu thì là trong gia tộc bộ có mâu thuẫn Giải quyết mâu thuẫn bỏ ra ta thời gian hơn một năm Hiện ở đây Thực lực đạt đến 65 cấp 65 mọi người kinh ngạc nói Đái một bạch 67 cấp Đó là bởi vì bản thân hắn hồn lực đẳng cấp thì so những người khác cao hơn Cho nên lúc này đạt tới 67 cấp cái này rất bình thường Nói rõ ba năm này hắn một mực rất khắc khổ. Nhưng là Chu Trúc Thanh tình huống cùng đái một bạch thì hoàn toàn khác biệt. Thực lực của nàng lúc ấy thế nhưng là cùng mã hồng tuấn. Chứ vinh vinh một cái bậc thang độ. Áo tư tạp khó chịu nguyên nhân cũng là bởi vì bị ba người này cho vượt qua cho nên khó chịu. Nhưng bây giờ, Chu Trúc Thanh vậy mà vượt qua cùng một sàn quân hai người. Đạt đến cực cao 65 cấp cái này thật là khiến người ta giật mình đồng thời còn có một chút đừng nhìn chu trúc thanh nói hời hợt nhưng giải quyết mâu thuẫn bỏ ra hơn một năm rất hiển nhiên trên việc tu luyện thời gian là không sánh bằng mã hồng tuấn nhưng lúc này đẳng cấp vậy mà vượt qua mã hồng tuấn hai cấp so đái một bạt cũng chỉ kém hai cấp thật lợi hại đái một bạt cũng là dựng lên cái ngón tay cái hắn trước đó là không biết chu trúc thanh thực lực cụ thể Đối phương không nói. Cho nên lúc này sau khi nghe được cũng rất kinh ngạc. Chủ yếu là may mắn mà có phong ca. Lúc trước cho ta ăn tiên dược. Hiệu quả rất mạnh. Còn có hắn dạy dỗ đồ của ta. Cũng đối với ta trợ giúp rất lớn Chu Trúc Thanh cười nói. Lúc trước cái kia một số tiên trong dược. chu Trúc Thanh ăn tương tư đoạn trường hồng dược hiệu mạnh nhất. Tăng lên cũng là lớn nhất. Lại thêm bản thân nàng khắc khổ mới có hiện tại lần này thành tựu. Chủ yếu vẫn là chính ngươi khắc khổ. Lâm Phong cười nói. Mọi người đối với cái này cũng không có chút nào ven vét. Chỉ là đánh trong đáy lòng bội phục. Rất nhanh. Tiểu vũ nói ra. Ta trong ba năm này. Vừa mới bắt đầu hơn hai năm. Qua siêu nhàm chán. Phong ca đem ta vứt xuống tinh đấu đại sâm lâm bên trong. Sau đó để cho ta liều mạng tu luyện. Đằng sau gặp Phong ca. Mới chậm rãi biến đến bắt đầu vui vẻ. Tinh đấu đại sâm lâm chu trúc thanh xứng sờ. Mọi người cũng hơi hơi nghi hoặc. Dù sao tinh đấu đại sâm lâm quá nguy hiểm. Phong ca làm sao lại đem tiểu vũ ném đến loại địa phương này đâu nghe vậy. Tiểu vũ cười nói. Diệt đại nhân tuần phục rất cường đại hồn thú. Ta có những thứ này hồn thú bảo hộ. Cho nên mới có thể trong rừng rậm không việc gì. thuận lợi đạt tới 73 cấp cái gì thuần phục hồn thú 73 cấp cái này. Làm sao có thể tiểu vũ lời nói xong về sau. Mọi người toàn đều kinh hãi. Hai điểm này tin tức. Vư luận là một điểm nào. Đều đủ để để mọi người chấn kinh. Mà lúc này đồng thời xuất hiện tất cả mọi người bị chấn có chút ngốc trệ. Thuần phục hồn thú Hồn sư giới vô số hồn sư đều muốn làm đến Nhưng sau cùng Bọn họ cũng chỉ là làm ra liệt hồn xâm lâm chỗ như vậy Đến mức triệt để thuần phục hồn thú Giống sùng vật một dạng cái trùng loại kia Không phải nói không có Nhưng rất ít Đồng thời hồn thú thực lực cũng sẽ không rất mạnh Nhưng bây giờ Dựa theo tiểu vũ nói có thể cam đoan nàng không tại tinh đấu đại sâm lâm bên trong bị thương tổn, cái kia hồn thú thực lực khẳng định không thấp, hơn nữa còn là diệt đại nhân thuần phục, đoán chừng thực lực ít nhất đều là năm vạn năm trở lên loại chuyện này, nếu như tại hồn sư giới truyền ra, đoán chừng sẽ để cho tất cả hồn sư đều sôi trào không thôi. Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 17 chương 442 tim đập nhanh hơn Chu Trúc Thanh 4K có thể thuần phục hồn thu chuyện này. Cũng đủ để trấn kinh hồn sư giới. Còn có 73 cấp điểm này. Tiểu Vũ mới bao nhiêu tuổi nàng giống như so đường Tam còn nhỏ đi. Hiện tại liền 18 tuổi đều không có đến. Tuổi còn nhỏ. Vậy mà liền đạt đến 73 cấp. Loại tu luyện này tốc độ chỉ có thể dùng không hợp thói thường để hình dung Thậm chí tin tức này nói ra Đoán chừng căn bản không ai tin Dù sao loại chuyện này thật là làm cho người ta khó có thể tin Thật hay giả tiểu vũ ngươi đã đột phá hồn thánh rồi đái một bạch hỏi Tiểu vũ thực lực Ngày hôm qua thời điểm kỳ thật đã bại lộ qua một điểm Mã Hồng Tuấn Áo tư tạp bọn họ có chuẩn bị tâm lý Mà Chu Trúc Thanh cùng đái một bạch cũng là vừa tới, hoàn toàn không biết, cho nên chấn động vô cùng. An Tiểu Vũ gật đầu nói, có phong ca trợ giúp, cho nên ta mới có thể tăng lên nhanh như vậy nghe nói như thế. Mọi người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía lâm phong. Mã Hồng Tuấn chế nhạo nói, phong ca. Ngươi cho Tiểu Vũ mở cái gì Tiểu Táo a vậy mà để cho nàng tăng lên nhanh như vậy Lâm Phong trở tay chính là cho Mã Hồng Tuấn một cách bạo lật. Cười mắng. Ngươi cái tên này. Trong đầu chỉ muốn lười biếng Tiểu Táo là khẳng định mở. Lần trước ta cho các ngươi ăn cái chủng loại kia linh quả. Tiểu Vũ cũng là ăn cái này. Cho nên phương diện tu luyện có bổ trợ. Bất quá đây chỉ là thứ yếu nguyên nhân. Chủ yếu lời nói. Vẫn là tiểu múa chính mình đầy đủ khắc khổ nàng trong 3 năm này. Trên cơ bản ngoại trừ ngủ cũng là tại tu luyện. Loại tình huống này. Mới có thể đạt tới hồn thánh cấp bậc lâm phong nói lời. Là có mấy phần khuyết đại hiểm nghi. Nhưng tiểu vũ bản thân rất khắc khổ điểm này. Là không thể phủ nhận. Cũng không có. Không có phong ca nói như vậy khắc khổ. Ta vẫn là chơi không ít thời gian. Tiểu vũ khiêm tốn nói. Nếu là lúc trước tiểu vũ chỉ định một mặt kiêu ngạo khoe khoang đây. Bất quá ba năm trôi qua, nàng cũng thành thục rất nhiều tối thiểu biết vì sao kêu khiêm tốn. Bất kể nói thế nào tiểu vũ ngươi bây giờ đều hồn thánh. Đoán chừng là chúng ta mấy cái bên trong mạnh nhất cái kia chứ vinh vinh hâm mộ nói ra. Cái đó là. Đường Tam gật đầu nói, ta cũng không sánh nổi tiểu vũ. Lúc này đại sư đột nhiên hỏi. Tiểu vũ. Vừa mới ngươi nói thuần phục hồn thú là tình huống như thế nào. Những cái kia hồn thú thật bị thuần phục sao còn có bọn họ đều là bao nhiêu năm đại sư bọn hắn mà nói. Càng thêm chú ý tại thuần phục hồn thú sự tỉnh. Dù sao cái này thật sự là quá trọng yếu bọn họ không bỏ xuống được. Nghe vậy tiểu vũ cũng không có lập tức trả lời mà chính là nhìn về phía lâm phong. Một động tác này cũng là lập tức để lâm phong trở thành mọi người một cách tiêu điểm. Hắn cười nói, đều là chút mấy vạn năm hồn thú mà thôi. Cũng có mười vạn năm cấp bậc diệt đại nhân áp dụng bí pháp thuần phục. Không thể phục trí hồn thú cùng nhân loại ở giữa. Nhưng thật ra là hoàn toàn đối lập hai mặt cao cấp hồn thú đều là mười phần căm hận hồn sư. Giống đại minh, nhị minh bọn họ đều là mười phần chán ghét nhân loại nếu không phải là bởi vì tiểu vũ quan hệ đường tam. Lâm phong bọn họ nói không chừng sẽ bị công kích Mà Lâm Phong sở dĩ có thể thuần phục tiểu ảnh, tiểu nguyệt lượng bọn họ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hắn võ hồn vô lượng hoa. Cái kia vô lượng hoa phía trên có được to lớn sinh mệnh lực loại này võ hồn để hồn thú theo bản năng cảm giác Lâm Phong có chút thân cận. Lại thêm sinh mệnh lực thần kỳ có thể hấp dẫn đến hồn thú cho nên Lâm Phong mới có thể thuần phục hồn thú. Nếu như là cái khác hồn sư trên cơ bản không có khả năng thuần phục thì ra là thế ma ven gia tộc vậy mà nắm giữ như thế bí pháp. Đúng là lời hại đại sư tiếc khẩn nói. Cũng là không thể phục chế khá là đáng tiếc rồi không phải vậy toàn bộ hồn sư giới đều sẽ ngay tới một lần tiến bộ tại đại sư ý nghĩ bên trong. Nếu như thuần phục hồn thú phương pháp có thể học tập. Hồn sư cùng hồn thú quan hệ trong đó có lẽ sẽ hòa hoãn một số thậm chí đạt tới cùng tồn tại cấp độ. Thế mà, đại sư ý nghĩ quá mức mỹ hảo. Hồn sư muốn muốn tăng thực lực lên nhất định phải thu hoạch hồn hoàn. Mà hồn hoàn lại là hồn thú lấy mạng sống ra đánh đổi ngưng tụ. Giữa hai bên vốn là tuyệt đối đối lập quan hệ. Cùng tồn tại gần như không có khả năng. Trừ phi... Hồn thú cho hồn sư hiến tế nguyên tắc bên trong. Hồn thú cho hồn sư hiến tế về sau. Cũng sẽ không triệt để tử vong. Mà chính là tiến vào một loại linh hồn trạng thái. Loại trạng thái này tuy nhiên hạn chế rất nhiều. Nhưng Lâm Phong suy đoán. Chỉ cần hồn sư về sau có thể thành thần. Vẫn là có cơ hội đem cho phục sinh. Dù là không thành thần. Nếu như phí tổn mấy cái đại đại giới cũng là có cơ hội phục sinh thì cùng nguyên tắc bên trong tiểu vũ một dạng rõ ràng cho đường tam hiến tế cuối cùng vẫn là bị sống lại bất quá lâm phong cũng biết loại phương pháp này cũng không phải thái hành dù sao giá quá lớn nói lên hồn sư giới tiến bộ hồn đạo khí kỹ thuật mới là phương pháp nhanh nhất đại sư các ngươi nỗ lực nghiên cứu về sau nghiên cứu ra tới hồn đạo khí Sẽ chỉ càng mạnh lâm phong nói sang chuyện khác. Hồn đảo khí điểm này, mọi người thảo luận ý nghĩ cũng rất hỏa nóng, rất nhanh liền nhiệt liệt thảo luận lên. Một hồi lâu về sau, Mã Hồng Tuấn mới lên tiếng. Còn có tam ca cùng phong ca không nói kinh lịch đâu. Mau nói mau nói lúc này tất cả mọi. Người uống nhiều rượu, nhất là Mã Hồng Tuấn cả người đều có chút lâng lâng, cho nên nói chuyện thanh âm hơi nhỏ lớn. Nghe vậy. Mọi người cũng là ồn ào để đường Tam cùng Lâm Phong nói một chút. Đối với cái này. Hai người cũng không có mất hứng. Đường Tam nói thẳng. Ba năm cũng không có phát sinh quá nhiều sự tình. Cha ta cho ta bí mật huấn luyện thời gian nửa năm. Chi sau tiến nhập sát lục chi đô lịch luyện một năm. Tiếp lấy liền đi Hảo Thiên Tông một chuyến. Sau cùng thì gặp Phong ca. Tiểu vũ bọn họ. Đường Tam lời này. Nói đến hết sức đơn giản Nhưng mọi người đều biết Trong đó khẳng định đã trải qua rất nhiều quanh co sự tình Nhất là Đại sư Phất Lan Đức bọn họ Nghe được sát lục chi đô cái tên này về sau Cả người sắc mặt cũng thay đổi Sát lục chi đô tiểu tam ngươi vậy mà đi sát lục chi đô Thật sự là không muốn sống nữa Đại sư mang trên mặt một tia may mắn nói ngươi có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt ta thật sự là thật không thể tin đại sư thế nào làm sao bỗng nhiên chỉnh trọng như vậy rồi mọi người có chút nghi ngờ hỏi sát lục chi đô loại địa phương này hai mươi năm trước vẫn là danh khí có chút lớn rất nhiều hồn sư đều biết nhưng theo hồn sư giới trầm rãi ổn định không lại nhấc lên mảy may gợn sóng cái tên này cũng dần dần bị người quên mất Mà sử lai like khắc thất quái nguyên một đám đều tuổi không lớn lắm. Cho nên đối với sát lục chi đô đều không phải là hiểu rất rõ. Lúc này mới sẽ nghi hoặc. Phất Lan Đức giải thích nói. Sát lục chi đô. Là một cái cực kỳ địa phương nguy hiểm. Bình thường chỉ có tội áp tày trời người mới sẽ qua bên kia. Chỗ đó quả thực thì là địa ngục. Đi vào người liền không có còn sống lại đi ra qua sát lục chi đô truyền thuyết vẫn là rất nhiều. Bất quá phần lớn đều là truyền ngôn mười phần nguy hiểm. Nhưng cụ thể nguy hiểm cỡ nào? Còn thật không có nhiều người biết. Đại sư chỗ lấy chấn kinh cũng là nghe được những tin đồn này cho nên mới sẽ như thế. Đồng thời trọng yếu nhất chính là đường tam vậy mà còn sống đi ra thật sự là khiến người ta có chút khó có thể tin. Nguy hiểm như vậy sao mọi người kinh thán? Chứ vinh vinh càng là hỏi. Tam cả cháu nguy hiểm như vậy ngươi đều có thể đi ra ngươi làm như thế nào a lời này cũng là lúc này chúng người nghi ngờ trong lòng bọn họ mười phần muốn biết đường tam đến tột cùng là làm sao rời đi cái kia sát lục chi đô là phong ca phong ca mang ta đi ra đường tam cười nói nói đến lúc trước cho dù là tự mình một người đi địa ngục lộ đường tam cũng sẽ không quá lớn nguy hiểm tính mạng nhưng đường tam lười phải tiếp tục nói những chuyện kia cho nên trực tiếp đem bóng cao su đá cho lâm phong phong ca mọi người lập tức một mặt hiếu kỳ nhìn về phía lâm phong phong ca ngươi làm như thế nào nha còn có ba năm đến nay phong ca kinh lịch khẳng định sẽ rất phong phú đi lâm phong đầu tiên là chừng đường tam liếc một chút sau đó lâm phong mới lên tiếng sát lục chi đô kỳ thật cũng không phải là rất nguy hiểm Cũng là so sánh huyết tinh một chút. Ban đầu là diệt đại nhân mang ta đi vào. Hắn muốn tìm người đánh nhau. Sau đó vừa tốt gặp được tiểu tam mở ra địa ngục lộ. Cho nên thì tiện đường đi ra. Đến mức ta ba năm này đến nay kinh lịch. Vẫn theo diệt đại nhân chạy khắp nơi rồi. Thấy chút việc đời. Không có gì có thể nói. Nghe nói như thế. Mọi người cũng coi là minh bạch. Nguyên lai là diệt đại nhân xuất thủ Đem đường tam còn có lâm phong bọn họ cho mang ra ngoài Đại sư nghi ngờ nói Thế nhưng là ta nghe nói Tiến vào sát lục chi đô hồn sư Một thân hồn lực Hồn ký đều sẽ bị giam cầm Cho dù là phong hào đấu la cũng không ngoại lệ Chỉ có sát lục chi vương mới có thể ở bên trong phát huy ra thực lực cường đại Mà diệt bá miện hạ Tuy nhiên lời còn chưa dứt, nhưng mọi người đều đã hiểu đại sư là đúng diệt bá tình huống cảm thấy nghi hoặc Đi sát lục chi đô bên trong tìm người đánh nhau cách này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào lâm phong cười nói. Diệt đại nhân võ hồn so sánh đặc thủ. Sát lục chi đô áp chế đối với hắn không có có hiệu quả. Cho nên mới có thể tiến vào bên trong. Sau đó mang theo chúng ta đi ra. Diệt Đại Nhân thật lời hại mã Hồng Tuấn, bọn họ lập tức cùng kêu lên gieo họ. Những người này đều không đi qua sát lục chi đô, cũng không biết cái kia cố áp chế lực là chuyện gì xảy ra, cho nên mới sẽ có này cảm khái. Đến mức đại sư bọn hắn mà nói, tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng Diệt Bá cứu ra người là sự thật, cũng cảm thấy Diệt Bá hết sức lợi hại. Đón lấy mọi người lại đàm luận sau một thời gian ngắn bữa cơm này cũng coi là đã ăn xong không ít người đều uống say lúc này nằm ở trên bàn ngủ nhất là mã hồng tuấn hắn hô xong diệt đại nhân lời hại sau thì uống gục còn không có say người cũng phần lớn đều ở vào say chuôi choáng trạng thái trong miệng lẩm bẩm cái gì nguyên một đám buồn ngủ đại sư Phất Lan Đức bọn họ trực tiếp thì rời sân đi hồn sư liên minh bên kia, nhìn xem tình huống. Mà lúc này trên yến tiệc chỉ còn lại có sử lai like khắc thất quái cùng Lâm Phong. Không có say về sau hai người. Đường Tam cùng Lâm Phong. Hai người một cái tiếp một cái. Đem người cho mang về mỗi người trong phòng. Toàn say người còn tốt, tỉ như mã Hồng Tuấn đái một bạch chứ vinh vinh ba người mà say chung choáng áo tư tạp tiểu vũ cùng chu trúc thanh ba người bọn họ mà nói thì có hơi nhiều áo tư tạp trong miệng lẩm bẩm về sau muốn đem hồn đảo khí kỹ thuật cho phát dương quang đại cái gì tiểu vũ trong miệng nói đều là muốn hành hung đường tam loại hình cái này khiến đường tam tải ôm lấy nàng về ngủ trên giường thời điểm cả người đều mười phần im lặng đến mức chu trúc thanh nha đầu này để lâm phong tâm tình vẫn có chút phức tạp lúc trước hắn nghĩ đến thời gian sẽ hóa tan chu trúc thanh đối với hắn cái chủng loại kia vội vàng ái mộ thế mà lâm phong suy nghĩ nhiều chu trúc thanh cùng chữ vinh vinh một dạng thời gian rời đổi không chỉ có không để cho hai người bọn họ quên lâm phong ngược lại trong lòng ấm tượng càng làm sâu sắc khắc nói đến cũng là lâm phong chắc hẳn phải vậy Hắn coi là đấu la đại lục phía trên nữ sinh sẽ cùng hắn trong trí nhớ những cái kia hiện đại nữ sinh một dạng. Thế mà, đây là một cái phong kiến thời đại. Nữ tử nghĩ muốn tương đối bảo thủ. Có người trong lòng về sau. Trên cơ bản rất khó lại thay đổi cái gì. Cho nên nói thời gian căn bản sẽ không ma diệt các nàng yêu say đắm, sẽ chỉ làm nó biến đến càng mạnh. Phong cả ta rất nhớ ngươi bị lâm phong ôm lấy hướng trong phòng thời điểm ra đi chu trúc thanh trong miệng một mực tại lẩm bẩm câu nói này ta ở chỗ này lâm phong sửa sang chu trúc thanh trên chán mái tóc vừa cười vừa nói phong ca chu trúc thanh xứng sờ sau đó lập tức nói ra không nên rời bỏ ta được không nói nàng cả người giống như một đầu to lớn bạch tuộc đồng dạng ôm lấy lâm phong trước đây thật lâu Vừa gặp phải Chu Trúc Thanh thời điểm, nàng vóc người bốc lửa kia liền để Lâm Phong không khỏi vé mắt. Mà bây giờ, đã nhiều năm như vậy, Chu Trúc Thanh dáng người biến đến càng thêm hoàn mỹ. Lúc này một thanh bao tải Lâm Phong trên thân. Thật là làm cho hắn có chút không chống nổi bất quá lúc này tình huống hiển nhiên không đúng. Đường Tam còn ở bên cạnh nhìn lấy đâu. Đồng thời hôm nay Lâm Phong còn có chuyện muốn làm hắn đem chu trúc thanh theo trên thân tách ra xuống dưới, sau đó bỏ vào trên giường của nàng. phong ca không muốn đi tựa hồ là đã nhận ra lâm phong rời đi chu trúc thanh lập tức gọi hô lên. nghe vậy. ban đầu vốn chuẩn bị rời đi lâm phong bước chân dừng lại. sau đó hắn xoay người lại đến chu trúc thanh trước mặt. ở tại trên trán hôn một cái. thật tốt ngủ một giấc đi. cười cười, lâm phong rời đi mà trong phòng chu trúc thanh đã yên tĩnh trở lại sắc mặt đỏ bừng nàng là say nhưng là say không triệt để đối với mình nói lời còn có tình huống vừa rồi chu trúc thanh đều là biết đến cũng chính bởi vì vậy lúc này bị lâm phong hôn một cái về sau nàng mới sẽ như thế kích động trích nằm ở trên giường chu trúc thanh nhịp tim đập nhanh căn bản bình tĩnh không được Phản phất có một đầu nai con tại đi loạn đồng dạng. Phong ca hôn chính mình. Hắn vậy mà chủ động hôn chính mình. Điều này đại biểu lấy cái gì? Hắn là thích chính mình sao còn có vừa mới. Chính mình vậy mà chủ động ôm lấy Phong ca. Thật sự là quá xấu hổ. Nhưng nói trở lại thật là ấm áp á. Phong ca lồng ngực cảm giác là toàn thế giới chỗ an toàn nhất. Cũng là tại say rượu trạng thái dưới. Cho nên Chu Trúc Thanh mới sẽ làm ra những cử động này. Không phải vậy bình thường. Nàng căn bản không dám làm những thứ này. Bất quá, bởi vì một đường đi đường mệt nhọc, lại thêm vừa mới chen yến tiệc vui sướng. Rất nhanh, ôm lấy mới vừa rồi cùng Lâm Phong ôm ập sau cái kia cấu ngọt ngào Chu Trúc Thanh liền ngủ say mất. Mà ngay tại lúc đó, Lâm Phong cùng đường Tam bàn giao vài câu về sau. Liền nhanh chóng rời đi thiên đấu thành. Hướng về đại lục đi tứ tán, lâm phong kế hoạch bên trong. Hôm nay, hắn là đi sau cùng kiểm nghiệm một chút ẩm thế cường giả cùng ẩm thế thế lực tình huống. Lập tức hồn sư liên minh liền muốn thành lập, hắn đến xác nhận một chút mới được. Đón lấy, hắn liền sẽ cùng chu Trúc Thanh đái một bạch hai người thương thảo một chút kinh la đế quốc tình huống. Sau cùng, xác nhận tình huống về sau, Lâm Phong liền muốn chuẩn bị mở ra giới thứ nhất hồn sư liên minh đại hội. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 17 chương 443 trò chuyện 4K Lâm Phong rời đi thiên đấu thành. Lặng yên rời đi. Không có chút nào gần sóng. Giờ khắc này Lâm Phong. Liền bay đều chẳng muốn bay. Trực tiếp thông qua thuẫn di đến đi đường. Chỉ cầu trong thời gian ngắn nhất đi đến Đại Lục. Dù sao hắn lúc này muốn làm chẳng qua là xác nhận lúc trước những người kia là không phải muốn tới thôi. Cũng không cần thời gian bao nhiêu. Hiện tại là 2 giờ chiều. Lâm Phong đoán chừng. Chừng 7 giờ tối. Là hắn có thể đầy đủ trở lại sử lai like khắc học viện. Mà liền tại Lâm Phong tiến về đại lục các nơi xem xét đồng thời. Bị bị đông đắc mang theo võ hồn điện một đoàn người. Đi tới Tây Nhĩ Duy Tư Vương Quốc Cảnh Nội. Cách này vương quốc ngay tại Ba Lạp khắc vương quốc phương Bắc khoảng. Cách thiên đấu thành còn có đoạn khoảng cách. Nguyên bản bình thường, lúc này bị bị đông cũng đã mang người đi vào thiên đấu thành bên ngoài. Bất quá bởi vì cần giữ bí mật. Một đoàn người đi rất chậm. Bị bị đông cũng rất cẩn thận. Cho nên hao tốn không ít thời gian. Bẩm báo giáo hoàng bệ hạ. Các cái thế lực thủ lĩnh đều tại hướng lấy thiên đấu thành tiến đến. Ba ngày sau đó đem về hội tụ ở Sử Lai Khắc Học viện bên trong vụ mì thân hình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Hắn mang đến thiên đấu thành lớn nhất tin tức mới. Trước đó Bỉ Bỉ Đông đem cùng Nguyệt Quan sớm phái đến thiên đấu thành. Bây giờ cho dù là tại tiến hành bí mật hành động, Bỉ Bỉ Đông cũng không có đem hai người cho triệu hồi. Bởi vậy có thể thấy được Bỉ Bỉ Đông đối hai người tín nhiệm cao bao nhiêu? Rất tốt. Ba ngày sau đó Cũng là hồn sư liên minh tử kỳ Bị bị đông cười nói ngươi đi lại dò xét Ngày kia chúng ta lại tổ hợp vân rượu mị đáp ứng Cả người trong nháy mắt biến mất Mà bị bị đông một đoàn người Cũng càng thêm bí ẩn hướng Về thiên đấu thành tiến đến Lâm phong bên này Đi qua một buổi chiều bôn tẩu Hắn không sai biệt lắm Là hiểu rõ xem rõ ràng Một thứ đại khái tình huống Trước đó hắn hết thảy nói áp sát mười một vị cường giả trong đó có năm vị đều là một thân một mình cách chủng loại kia còn lại sáu người đều là ẩm thế thế lực kỳ thật nói đến những thế lực này đều là một số tiểu gia tộc hai ba thay người cách chủng loại kia nhiều nhất không cao hơn năm mươi người đương nhiên ẩm thế thế lực còn có ẩm thế cường giả hai cái này tại lâm phong trong mắt không có gì khác biệt Hắn muốn. Chẳng qua là nắm giữ phong hào đấu la thực lực người kia mà thôi. Bất quá bây giờ. Lâm Phong phát hiện hắn sai rồi cá nhân cường giả cùng gia tộc cường giả. Hai cách này khác biệt còn là rất lớn. Bởi vì người một thân một mình lo lắng phương diện quá ít. Mà gia tộc cường giả có thân tình làm ràng buộc. Hành sự phía trên thì mười phần bảo thủ. Không dám tùy tiện làm ra cái biến. đưa ngày xuống. Lâm Phong chạy xong cách này mười một chỗ, kết quả cuối cùng cũng là cách kia năm vị cá nhân cường giả chạy ba vị còn lại hai vị. Đi qua thăm dò Lâm Phong phát hiện có một người là thật tâm muốn gia nhập Hồn sư liên minh, hắn bị Lâm Phong miêu tả mỹ hảo tương lai cho lừa dối ở, mà một vị khác hắn chẳng qua là ôm lấy hiếu kỳ tâm thái mà thôi. Đối với thêm vào liên minh điểm này cũng không phải là rất để ý. Đến mức cái kia sáu vì có gia tộc ràng buộc Phong hào đấu la sáu người vậy mà tất cả đều tại không có một cái nào chạy trốn điểm này đối Lâm Phong tới nói vẫn có một ít trùng kích lực. Bởi vì hắn trước đó nghĩ hai cái này là không khác nhau nhiều lắm nhưng tình huống thực tế lại chênh lệch lớn như thế. Đối với cái này Lâm Phong có chút bất đắc dĩ nhưng hắn cũng biết cái này rất bình thường. Bất quá bình thường về bình thường nhưng những người này lúc trước thế nhưng là đáp ứng Lâm Phong Mà lúc này bội ước Lâm Phong đem ba người này cho trực tiếp ghi vào tâm lý sách nhỏ phía trên Về sau gặp tuyệt đối phải thật tốt đánh hơn mấy bỗng nhiên Hiện ở đây Đi qua một lần nữa xác nhận ba ngày sau hồn sư liên minh tụ hội Đến lúc đó qua tới tham gia ẩm thế cường giả Đem về có tám vị tất cả đều là phong hào đấu la Đồng thời trong đó có người còn có mang hậu bối qua đi lịch luyện ý nghĩ Đoán chừng đến lúc đó người tới bên trong Sẽ còn thêm ra mấy cái hồn đấu la Hồn thánh cấp bậc hồn sư Đương nhiên đối với phong hào đấu la trở xuống hồn sư Lâm Phong đều sẽ không quá mức coi trọng Sau cùng xác nhận một chút tình báo về sau Lâm Phong cũng không nhiều trì hoãn Cấp tốc về tới sử lai like khắc học viện bên trong Hắn đoạn đường này chạy đến đều là tại thuấn di Không có phát hiện bị bị đông bọn họ Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại Lâm Phong cho dù là một đường phi hành Thậm chí theo bị bị đông đỉnh đầu của bọn hắn bay qua Đoán chừng cũng sẽ không phát hiện cái gì Dù sao Lâm Phong bay thời điểm Đều là cực cao không chung Đồng thời đi đường cũng là đi đường Lâm Phong tại không có ý thức được bị bị đông sẽ đánh lén tình huống dưới Hắn cũng sẽ không chủ động dò xét Cho nên loại tình huống này không có phát hiện gì thường không thể bình thường hơn được Trạng vạng tối, Lâm Phong đi tới sử lai like khắc học viện bên trong Lúc này Bởi vì vì mọi người lúc trước cả đám đều uống say mềm Lúc này còn đang ngủ Xem ra trong thời gian ngắn là không tỉnh lại nữa Đại sư lời nói Hắn ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, đến mức Đường Tam thì ở một bên nhìn lấy. Hồn đạo khí kỹ thuật. Đường Tam là hết sức cảm thấy hứng thú. Trước đó tại trận đấu trước đó, hắn thì cùng đại sư nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Bây giờ đại sư nắm giữ càng cường đại hơn kỹ thuật, trước tiên nghĩ cũng là truyền thụ cho Đường Tam. Mà Đường Tam cũng mười phần hiếu học, cho nên lúc này mười phần nghiêm túc. Lâm Phong hắn càng thêm thiên hướng về lý luận hướng nghiên cứu. đối hồn lực, hồn kỹ, hồn thú cái gì, hắn cảm thấy hứng thú, cũng tính quyết tâm đến nghiên cứu. nhưng đối với hồn đạo khí những thứ này, hắn thì không có hứng thú gì. cho nên đối với đại sư hồn đạo khí kỹ thuật, lâm phong cho tới nay học ý nghĩ đều không có. tiểu tam cảm giác thế nào khó sao lâm phong cười đi đến. không khó. Đường tam lắc đầu Chế tác hồn đạo khí Cảm giác cùng chế tác ám khí rất giống Ta tương đối an hiểu cách này Cho nên học rất nhanh Đại sư cũng là cười nói Tiểu tam là ta gặp qua Học những thứ này nhanh nhất một người Tiểu áo học cũng không chậm Đồng thời ý nghĩ của hắn mười phần khoáng đạt Tin tưởng về sau cùng tiểu ba cùng một chỗ Rất nhanh liền có thể vượt qua ta Nói thật, đối với hồn đạo khí kỹ thuật nghiên cứu, đại sư bản thân cũng là thập phần cường đại. Hắn chỗ lấy tán thưởng áo tư tạp cùng Đường Tam, chẳng qua là bởi vì hai người so với hắn càng thêm cường đại mà thôi. Không có lão sư dạy bảo, ta cũng học không được nhanh như vậy." Đường Tam khiêm tốn nói. Ha ha nói chuyện với nhau vài câu về sau, Lâm Phong cũng không có nói nhảm nhiều. Nói thẳng, "Tiểu Tam Diệt đại nhân nói với ta Đến lúc đó đẩy tuyển ngươi làm hồn sư liên minh Minh chủ ta minh chủ đường tam một mặt mộng Một bên đại sư cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Hắn hoàn toàn không có hiểu rõ Liên quan tới hồn sư liên minh chuyện này Đại sư vẫn là biết một chút tình huống Ma ven gia tộc tham gia Thậm chí Hảo Thiên Tông cũng sắp xuất thí Thất bảo lưu ly tung Lam điện bá vương long gia tộc. Vân vân, trên cơ bản thiên đấu đế quốc bên trong thế lực cường đại đều sẽ thêm vào cách này liên minh, tại loại này phong hào đấu la rất nhiều đại thế lực bên trong, diệt bá hoặc là đường khiếu làm minh chủ, đều là có khả năng, thế nhưng là, đường tam làm minh chủ thật sự là náo đâu đại sư hoàn toàn nhìn không hiểu, vì cái gì diệt bá chọn đường tam, dù là lựa chọn rừng phong đại sư đều sẽ cảm giác hợp lý. Không sai cũng là ngươi lâm phong cười nói. Phong cả. Ta hoàn toàn không có chuẩn bị. Đồng thời ta mới hồn thánh. Thực lực yếu như vậy. Hoàn toàn không xứng với chức vị này. Diệt đại nhân. Chứ tôn chủ còn có đại bá ta. Hoặc là phong ca ngươi. Đều so ta muốn phù hợp đường tam vội vàng nói. Lời này nói là hoàn toàn không có tật xấu. Nhưng là đại sư nghe, luôn cảm giác có chút là lạ. Hồn thánh thực lực còn yếu, vậy hắn cái này mới vừa vặn đột phá hồn tông tiểu thái bê, làm sao chịu nổi a Tiểu tam ngươi yên tâm. Diệt đại nhân đã lựa chọn ngươi. Khẳng định là có lý do của hắn. Đồng thời ngươi cũng không cần quá mức chuẩn bị. Diệt đại nhân nói. Đến lúc đó Ma Ven gia tộc sẽ phù tá ngươi. Đồng thời hồn sư liên minh minh chủ. Cũng không phải là nói ngươi trực tiếp liền có thể trưởng quản toàn bộ liên minh. Nó càng nhiều chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng. Chủ yếu vấn đề phía trên. Áp dụng đều là nghị hội bỏ phiếu chế độ. Đón lấy, Lâm Phong lại cho hai người giải thích một chút minh chủ tình huống. Phong ca thế nhưng là. Đường Tam còn muốn nói gì? Lâm Phong trực tiếp ngắt lời nói. Khác thế nhưng là. Đây là diệt đại nhân ý tứ đồng thời đến lúc đó lựa chọn minh chủ thời điểm sẽ còn tiến hành một lần bỏ phiếu. Người làm minh chủ tỷ lệ cũng không phải là trăm phần trăm. Đến lúc đó còn phải nhìn tình huống. Lời mặc dù là nói như vậy. Nhưng lâm phong bên này. Vẫn có niềm tin. Dù sao bỏ phiếu phương diện. Trên cơ bản bị hắn cho thao túng. Bất quá những thứ này đường tam cũng không biết nghe nói như thế hắn thở phào nhẹ nhõm tốt ngươi tiếp tục học tập đi ta không quấy rầy ngươi nói xong lâm phong liền rời đi hắn hôm nay trên cơ bản nửa ngày thời gian đều là tại thuấn di tinh thần tiêu hao đều rất lớn cho nên lúc này mười phần cần nghỉ ngơi cũng phải thua thiệt hắn nắm giữ một đạo trăm vạn năm cấp bậc hồn hoàn mang cho hắn to lớn thực lực tăng lên cho nên lâm phong mới có bản lĩnh thuấn di lâu như vậy Không phải vậy dựa theo tình huống trước kia, hắn căn bản dùng không nổi thuấn di đi đường. Bây giờ, rời đi phòng thí nghiệm về sau, Lâm Phong rất nhanh liền ngủ tiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là ngày thứ hai sáng sớm. Hôm nay khí trời mười phần không sai, ánh nắng tươi sáng là một cách ra ngoài đi chơi trong tiết thanh minh ngày tốt. Bất quá Lâm Phong cũng không có thời gian đi đi chơi trong tiết thanh minh hắn trực tiếp tìm tới chu trúc thanh cùng đái một bạt hai người. sau đó đơn độc tiến nhập một cái phòng bên trong. phong ca tìm chúc ta chuyện gì a chu trúc thanh tận lực bình tĩnh hỏi. đã trải qua chuyện ngày hôm qua về sau. chu trúc thanh nhưng thật ra là có chút sợ hãi nhìn thấy lâm phong. dù sao lúc ấy biểu hiện của nàng thật sự là quá bất kham. hôm nay bị lâm phong tìm tới nói muốn nói chuyện sau đó. nàng lúc ấy thì luống cuống. Coi là Lâm Phong muốn nói chính là chuyện ngày hôm qua. Có điều rất nhanh Chu Trúc Thanh liền biết nàng suy nghĩ nhiều bởi vì Lâm Phong còn tìm đái một mạch. Bởi vì đoán sai. Chu Trúc Thanh nhưng thật ra là có chút lúc túng. Nháo cách đỏ thấm mặt. Đồng thời. Trong nội tâm nàng chẳng biết tại sao. Còn mang theo một chút thất lạc. Không có việc lớn gì. Chủ yếu cùng các ngươi thảo luận một chút tinh la đế quốc sự tình. Lâm Phong nói ra La đế quốc không có vấn đề A hiện tại tinh la đế quốc bên trong Ta cùng Trúc Thanh mà nói vẫn là có rất lớn phân lượng Có thể nói Không có chúng ta không làm được sự tình đái một bạch vỗ vỗ bầu ngực nói Nói thật đái một bạch lời này có mấy phần khoác lác hiểm nghi Dù sao tinh la đế quốc hiện tại còn không phải đái một bạch cầm quyền Nhiều nhất chỉ có thể coi là cái cầm không nhỏ quyền lực thái tử thôi Hồn sư liên minh có hai cái mục tiêu Cái thứ nhất là nhất thống hồn sư giới Lâm Phong cười nói Tiếng nói vừa ra Chu Trúc Thanh liền đọc đã hiểu Lâm Phong ý tứ Nói ra Phong cả Hiện tại tinh la đế quốc hồn sư thế lực lớn nhiều đều phụ thuộc vào võ hồn điện Một số nhỏ thế lực là phụ thuộc vào hoàng thất Sau cùng một bộ phận Cũng là trung lập thế lực Đái một bạch cũng nói Hoàng thất cái kia một bộ phận cùng trung lập Những thứ này đều không là vấn đề Chúng ta có thể lựa chọn thêm vào hồn sư liên minh Nhưng võ hồn điện Nó là một tòa nằm ngang ở giữa lưỡng đại đế quốc núi to Nếu như không giải quyết võ hồn điện Hồn sư liên minh rất khó đưa tay đưa đến tinh là đế quốc Võ hồn điện địa lý vị trí quá tốt rồi Vừa tốt nằm ngang ở hai đại đế quốc ở giữa nhất Lại thêm hắn nổi tình thâm hậu Toàn bộ đại lục các tòa thành thị đều có võ hồn phân điện Loại tình huống này, hai đại đế quốc tin tức lưu thông có thể nói là bị võ hồn điện một tay cho khống chế Đừng nhìn hồn sư liên minh sự kiện này bây giờ đang ở thiên đấu thành bên trong thảo luận xôn xao, Nhưng ra thiên đấu thành Rất ít người biết Cho dù là tại thiên đấu đế quốc cảnh nổi cũng chỉ có thiên đấu thành cùng phụ cận vài tòa thành đang thảo luận tinh là đế quốc bên kia càng là không có nhiều người biết cho dù là đái một bạch cùng chu trúc thanh tại đến thiên đấu thành trước đó biết đến tin tức cũng cực kỳ có hạn loại tình huống này đái một bạch mới sẽ như thế nói lâm phong cười nói đã quyết định muốn thống cả một cái hồn sư giới võ hồn điện nếu như thêm vào chúng ta đó là đương nhiên tốt nhất mà nếu như lựa chọn phản kháng Vậy cũng chỉ có tiêu diệt tại Lâm Phong trong giọng nói Hắn là trực tiếp đem võ hồn điện cho xem như địch nhân rồi Chu Trúc Thanh có chút lo lắng nói ra Phong cả Võ hồn điện quá cường đại Nội tình cũng sâu dày vô cùng Phân điện trải rộng toàn bộ đại lục Chúng ta muốn đối phó nó Quá khó khăn Cái này đến không phải Chu Trúc Thanh lớn lên người khác chí khí diệt uy Phong mình, chủ yếu là võ hồn điện thật vô cùng cường. Dựa theo Chu Trúc Thanh biết được tình báo, hồn sư liên minh thực lực dù là toàn bộ cộng lại, cũng không nên là võ hồn điện đối thủ. Bất quá Lâm Phong cũng không có đối với chuyện này nói thêm cái gì. Cười nói, yên tâm đi, võ hồn điện không phải vấn đề lớn. Chủ yếu vấn đề ở chỗ hồn sư liên minh cái thứ hai mục tiêu. Thống nhất đại lục cái gì? Thống nhất đại lục chu trúc thanh cùng đái một bạch hai người tất cả đều ngây ngần cả người. Nhất thống hồn sư giới. Sự kiện này tuy nhiên rất khó. Nhưng dầu gì cũng xem như một cái có thể được mục tiêu. Đồng thời hai người là ủng hộ. Có thể nhất thống đại lục. Đây ý là đem thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc đều cho tiêu diệt có lẽ không phải diệt. Dù sao là để hai đại đế quốc thần phục Sau cùng từ hồn sư liên minh thống nhất Cách này tương đương với chạm đến hai đại đế quốc căn bản lợi ích Đồng giảng cũng chạm đến chu Trúc Thanh cùng đái một bạch lợi ích chu Trúc Thanh mà nói còn tốt một chút Gia tộc của nàng có đường lui Nhưng đái một bạch Hắn hiện tại thế nhưng là đế quốc thái tử A Tinh là đế quốc nếu như thần phục hoặc là bị diệt Đái một bạc thân phận liền xem như bị phế A Cho nên lúc này Lâm Phong nói xong mục tiêu về sau Đái một bạc trực tiếp ngây dại Mà chu Trúc Thanh Rất nói mau nói Phong cả Hồn sư liên minh thật muốn thống nhất đại lục Sao kế hoạch thời gian là bao lâu đâu Nàng hỏi cái này lời nói Trong lòng nghĩ không phải muốn đánh nghe tình báo cái gì Mà chính là nhìn xem kế hoạch dài ngắn Nghĩ đến chuyện này có thể hay không nói chuyện Thật lâm phong cười nói Thời gian trong vòng 5 năm Chu Trúc Thanh đái một bạch Đấu la chi phụ trợ thăng cấp Hệ thống 17 chương 444 Hảo Thiên Tông xuất thế 4 ca Thống nhất đại lục Cái tử ngữ này nghe xong cũng là Cần hao phí cực thời gian dài loại kia Tại Chu Trúc Thanh cùng đái một bạch Trong ấm tượng cái này tối thiểu Cần hao phí ba mươi năm đi Đồng thời đây là đem Thời gian hướng thiếu đi đoán Dù sao hồn sư liên minh chẳng qua là một cách mới xuất hiện thế lực mà thôi. Đoán chừng chỉnh hợp đều cần tốt thời gian mấy năm. Phía sau thống nhất liền cần thời gian dài hơn. Hướng lớn đoán đoán chừng đều phải trên trăm năm. Nhưng lúc này lâm phong vậy mà nói chỉ cần năm năm. Hai người không khiếp sợ mới lạ lạ chứ ba năm thống nhất hồn sư giới. Năm năm thống nhất đại lục. Đây chính là hồn sư liên minh mục tiêu. Lâm Phong cười nói Cái này mục tiêu Có thể nói là rất khoa trương Bất quá Lâm Phong nắm chắc là rất đủ Dù sao hắn tự thân thực lực ở chỗ này Lại thêm các cái thế lực gia nhập liên minh Sau cùng còn có 8 vị ẩn thế cường giả trợ trận Những thứ này ẩn thế cường giả Thực lực đều là cực mạnh Ít nhất đều là 95 cấp cái chủng loại kia mươi 97 chín mươi sáu cấp cũng rất nhiều, thậm chí chín mươi tám cấp đều có một vị. những người này đều so ra mà vượt võ hồn điện cung phụng, cho nên lúc này lâm phong lực lượng rất đủ. phong ca ngươi là chăm chú sao chu trúc thanh nghiêm mặt nói. ở chung đã lâu như vậy, chu trúc thanh cũng biết. lâm phong nói ra. trên cơ bản tất cả đều sẽ thực hiện. hắn xưa nay không khoác lác, nhưng là câu nói này. Năm năm thống nhất đại lục. Thật sự là quá làm người ta giật mình. Cho nên chu Trúc Thanh mới có hơi hoài nghi. Đương nhiên Lâm Phong gật đầu nói. Mục tiêu cũng là như thế. Hồn sư liên minh sẽ hướng về mục tiêu đi nỗ lực cách này mục tiêu trước mắt mà nói. Nhưng thật ra là Lâm Phong một người. Dù sao hồn sư liên minh đều còn không có thành lập. Hắn những thứ này đều còn không có nói ra. Hiện tại. Hắn chỗ lấy sớm nói cho đái một bạch bọn họ. Ý nghĩ rất đơn giản. Chủ yếu là vì sớm cho hai người này đánh cái dự phòng châm thôi. Dù sao đái một bạch là tinh la đế quốc thái tử. Chu Trúc Thanh gia tộc cũng là bên kia thế lực cường đại. Lâm Phong về sau muốn động tinh la đế quốc. Bọn họ cũng tốt có cách chuẩn bị. Phong ca, ngươi là muốn hủy diệt hai đại đế quốc sao Chu Trúc Thanh liền vội vàng hỏi. Lúc này Lâm Phong vậy mà lần nữa khẳng định sự kiện này. Tại Chu Trúc Thanh trong lòng. Khẳng định là sẽ đạt tới. Cho nên lúc này nàng có chút khẩn trương. Một bên. Đái một bạch thì rơi vào trầm tư bên trong hắn đang suy tư. Nếu như Lâm Phong thật muốn tiêu diệt tinh la đế quốc hắn nên như thế nào. Bất quá Tại Chu Trúc Thanh hỏi ra cái này vấn đề mang tính then chốt về sau. Đái một bạch cũng lập tức nhìn sang. Hắn đối với cách này cũng mười phần chú ý. Liên minh chúng ta là yêu thích hòa bình. Diệt đại nhân nói. Hồn sư liên minh mục đích chủ yếu là thống nhất đại lục sau đó xúc tiến toàn bộ đại lục phát triển mà không phải phát động chiến tranh cái gì. Cho nên nói. Đến lúc đó hai đại đế quốc nếu như thức thời chính mình thần phục tốt nhất. Không phải vậy có bọn họ hối hận. Lâm Phong mặc dù không có tỉ mỉ nói cái gì nhưng hai người đều rất rõ ràng. Liên minh đối thống nhất đại lục tình thế bắt buộc. Đái một bạch nhíu mày. Sau đó hỏi. Liên minh sẽ đánh trước võ hồn điện sao vấn đề này chợt nhìn thường thường không có gì lạ trên thực tế mười phần quan trọng ảnh hưởng đái một bạch phán đoán. Với hắn mà nói Lâm Phong là một cái đại an nhân thậm chí là có thể dùng sinh mệnh đi báo ăn loại kia đại an nhân. Mà một bên khác tinh la đế quốc cũng là hắn một cái ràng buộc ba năm đến nay ủng hộ hắn người biến đến rất nhiều cách này khiến hắn có lo lắng đồng thời hắn muốn vì đế quốc con dân đến phụ trách. Nếu như là cá nhân thân phận đái một bạch đem chọn cái tinh la đế quốc sao cho lâm phong trên tay đều được. Nhưng trước mắt mà nói đái một bạch cá nhân cũng không có cách nào đại biểu toàn bộ đế quốc, hắn còn chưa đủ tư cách. Cho nên nói... Hắn phải biết càng nhiều tin tức hơn dạng này mới có thể làm ra lý trí phán đoán. Đương nhiên Lâm Phong nói ra. Võ Hồn Điện là liên minh mục tiêu thứ nhất. Nó nằm ngang ở hai đại đế quốc Trung ương đồng thời trên đại lục thế lực quá lớn. Nhất định phải diệt trừ nó kỳ thật nói diệt trừ có chút không quá thỏa đáng. Dù sao Võ Hồn Điện trên đại lục đã xâm nhập lòng người. Dù là Lâm Phong thực lực mạnh hơn. Trong thời gian ngắn cũng rất khó diệt trừ sạch sẽ. Hắn muốn làm. Là thay thế nó võ hồn điện có. Bọn họ hồn sư liên minh phải có. Mà võ hồn điện không có. Bọn họ hồn sư liên minh cũng phải có tiếp lấy bọn hắn lại đem võ hồn điện cao tầng cho diệt trừ. Rất nhanh võ hồn điện liền sẽ bị tiếp quản. Tốt đái một bạc trầm ngâm nói. Hồn sư liên minh. Chỉ muốn tiêu diệt võ hồn điện. Ta sẽ nghĩ biện pháp để tinh la đế quốc thần phục đái một bạch rất thông minh. Không quan tâm lâm phong nói lời thật giả. Hắn chỉ dùng sự thực nói chuyện. Nếu như cách này hồn sư liên minh thật đem võ hồn điện tiêu diệt. Như vậy thực lực của bọn hắn khẳng định cực mạnh. Tinh la đế quốc cũng sẽ không cần chống cự. Trái lại liền võ hồn điện đều diệt không rơi tinh la đế quốc tự nhiên cũng liền gối cao không lo. Dù sao võ hồn điện thì nằm ngang ở hai đại đế quốc trung ương nhất. Giống nhất đạo bình chứng đồng dạng. Đem hồn sư liên minh ngăn cản bên ngoài. Đợi đến tránh thức chiến tranh đánh lúc thức dậy. Đái một bạch cần phải đề phòng không phải hồn sư liên minh. Mà chính là võ hồn điện. Bởi vì bọn hắn lo lắng, võ hồn điện sẽ bắt bọn hắn đế quốc người đi làm bia đỡ đạn. Trực tiếp thần phục Chu Trúc Thanh ngạc nhiên nói. Tinh la đế quốc tình huống như thế nào? Nàng là hết sức rõ ràng. Quốc lực rất mạnh. Quân đội thực lực cũng so thiên đấu đế quốc cao hơn một đoạn lúc trước muốn không phải võ hồn điện ở giữa cản trở. Toàn bộ đại lục sớm đã bị tinh la đế quốc cho thống nhất. Loại tình huống này trực tiếp thần phục, có chút vượt quá Chu trúc thanh dự kiến. Ăn đái một bạch cười nói, ta tin tưởng lâm. Phong làm người. Diệt đại nhân cũng là người tốt. Ta tin tưởng bọn họ thống lĩnh hồn sư liên minh. Khẳng định là một cách không tệ thế lực chỉ cần bọn họ nắm giữ diệt đi võ hồn điện thực lực. Đế quốc chúng ta thần phục lại có làm sao ta tin tưởng hồn sư liên minh. Sẽ chỉ huy toàn bộ đại lục đi ra một cách thỉnh thế đái một bạch cũng không phải ở chỗ này bắn tên không đích. Hắn là có căn cứ. Tại sử lai like khắc học viện mấy năm này. Hắn thấy được lâm phong làm người. Còn có cái kia chút hiếm lạ ý nghĩ cổ quái. Cái này khiến đái một bạch cảm giác rất là mới lạ. Hắn có thể cảm ứng ra, lâm phong nói những lời kia, làm sự tình đều là chính xác. Còn có hắn dạy dỗ những cái kia hồn kỹ. Phương pháp. Cái nào không phải vô cùng cường đại. Có vượt thời đại ý nghĩa lại thêm bọn họ sử lai like khắc thất quái cái này một mối liên hệ tại. Tinh la đế quốc thần phục. Là lựa chọn tốt nhất. Rất tốt Lâm Phong cười nói Lựa chọn rất sáng suốt Nguyên bản Lâm Phong chẳng qua là muốn cho hai người đánh cái dự phòng châm mà thôi Không nghĩ tới đái một bạch như thế bên trên nói Trực tiếp cấp ra loại này hứa hẹn Các ngươi Vừa muốn nói gì Lâm Phong chợt thần sắc biến đổi Vội vàng nói Ta có việc Rời đi trước Các ngươi ra đi ăn cơm đi Nói xong, Lâm Phong nhanh chóng nhanh rời đi thẳng đến hướng về thiên đấu thành bên ngoài đi đến. Vừa mới, Lâm Phong thông qua thiết bị truy tìm cảm ứng được có ẩm thế cường giả chạy đến. Đại khái tại 50 dặm có hơn dáng vẻ. Cho nên hắn hóa thành diệt bá trước tới đón tiếp. Chủ yếu những người này thực lực đều rất mạnh. Nếu như hắn không nhanh tiếp lời nói, trực tiếp ném đến thiên đấu thành bên trong có thể sẽ tạo thành một số gợn sóng. Cho nên Lâm Phong tự mình đến nhanh. Rất nhanh, Lâm Phong liền đứng ở ngoài thành mười dặm địa phương, hướng về đối phương tản mát ra nhàn nhạt hồn lực ba động. Đây là một loại dẫn đạo, dẫn đạo đối phương hướng về chính mình chạy đến. Đồng thời, Lâm Phong vung tay lên. Ở một bên trên đất trống. Sử dụng thiên cơ xích ngưng tổ ra một tòa kim bích huy hoàng đại điện. Lâm Phong chuẩn bị ở đây chiêu đãi những thứ này ẩm thế cường giả. Để bọn hắn ở đây ở Không nên quấy dày đến chứ phong trí bọn họ Cứ như vậy Ước chừng qua một phút đồng hồ dáng vẻ Một vị lão đạo sâu bạc thì xuất hiện ở lâm phong trước mặt Gặp qua diệt trưởng lão Lão giả hướng về diệt bá vừa chắp tay cười nói Những người này Đi qua lâm phong du thuyết Lúc này đã coi như là thêm vào hồn sư liên minh Hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ Vị lão giả này tên là hồng nhị ngọn núi. Phong hào vòng vàng. Võ hồn cũng là vòng vàng. 98 cấp khống chế hệ đấu la vòng vàng đấu la cũng là 8 người bên trong mạnh nhất vị kia. Lúc trước lâm phong không có trăm vạn năm hồn hoàn thời điểm. Giao thủ với hắn đều là chia 5 năm. Đằng sau sau khi đột phá, hắn mới đem cho đánh phục vòng vàng trưởng lão khách khí. Diệt bá cười cười. Hướng về bên cạnh cung điện đưa tay nói. Trưởng lão đi bên trong nghỉ ngơi đi. Hồn sư liên minh giới thứ nhất toàn thể đại hội ngày kia thì tổ chức. Mời tại đây đợi. Nghe vậy, vòng vàng đấu la cũng không có nói thêm cái gì cười cười đi vào trong cung điện. Vòng vàng chỗ lấy sớm đến. Kỳ thật mục đích đúng là vì sớm biết một số liên quan tới hồn sư liên minh tin tức. Nhìn một chút chứ phong trí cái gì. Bất quá bây giờ nhìn diệt bá ý tứ, là không nghĩ bọn hắn chạy loạn A. Đối với cái này, vòng vàng mặc dù hơi nhỏ khó chịu, nhưng cũng không có phản kháng cái gì. Bởi vì hắn biết, phản kháng căn bản vô dụng. Ngược lại có thể sẽ bị diệt bá kiếm cớ. Sau đó cùng hắn luận bàn một phen. Nếu như là trước đó, vòng vàng mười phần hoan nghênh diệt bá luận bàn. Bởi vì cả hai thực lực tương đương có thể để thực lực của hắn thu hoạch được nhất định tăng cường nhưng bây giờ diệt bá bỗng nhiên thực lực tăng nhiều cả hai luận bàn cũng là hắn một phương diện bị đánh cho nên vòng vàng căn bản không có gì phản kháng ý nghĩ đối với vòng vàng thức thời lâm phong vẫn là rất hài lòng thời gian kế tiếp bên trong lâm phong thì bản thể tại cái này giữ lấy mà hóa thân thì là trở lại sử lai like khắc học viện đi tìm chữ phong trí trao đổi đi hội nghị lập tức liền muốn tổ chức công tác chuẩn bị phương diện đều cần nhiều hơn phối hợp mới được ngay tại lúc đó hảo thiên Tông chỗ ẩm thân đường khiếu mang theo năm vị trưởng lão cùng tất cả đệ tử hạc tâm đồng loạt xuất phát hướng về thiên đấu thành phương hướng tiến đến chi một đoạn thời gian trước bên trong bọn họ đã tại thiên đấu thành nam một trăm dặm chỗ Tìm được một tòa thích hợp sơn phong. Đồng thời còn cải tạo một phen. Hôm nay. Cũng là bọn họ Hảo Thiên Tông dọn nhà thời gian. Đồng thời. Bọn họ cũng muốn hướng toàn bộ đại lục tuyên bố. Hảo Thiên Tông trọng mới xuất thế quyết định này giờ khắc này. Tất cả Hảo Thiên Tông con cháu tâm lý tất cả đều là chiếu nặng. Bọn họ biết. Lần này xuất thế. Kỳ thật cũng không phải là một cái thời cơ tốt nhất. Bởi vì vừa xuất hiện, bọn họ liền sẽ đối lên võ hồn điện. Nhưng càng quan trọng hơn là, bọn họ không biết đằng sau vẫn sẽ hay không có càng cơ hội tốt. Hồn sư liên minh. Mục tiêu là võ hồn điện. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này. Hảo Thiên Tông có lẽ đời không được cái thứ hai nguyện ý diệt trừ võ hồn điện thế lực. Nghĩ đến những thứ này. Hảo Thiên Tông một đoàn người rất nhanh liền đi tới thiên đấu thành cảnh nổi. Đồng thời thẳng đến phía nam ngọn núi kia mà đi. Đối với những thứ này. Lâm Phong là có cảm ứng. Hắn biết hảo thiên tông ngay tại dọn nhà. Có điều hắn cũng chưa qua đi tham gia náo nhiệt. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Đại ước sau một tiếng đường khiếu bọn họ đi tới ngọn núi bên trên. Sau đó bắt đầu phi tốc trang sức sơn môn. Đồng thời đường khiếu cách người đi tới thiên đấu thành trên không. Hắn vẫn khởi hồn lực. Hướng về thành thị bên trong quát to. Kể từ hôm nay Hảo Thiên Tông trọng mới xuất thế vô cùng đơn giản một câu. Cũng không có còn lại nói nhảm. Địa chỉ cái gì cũng không có nói. Nhưng dù vậy cũng trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng thảo luận. Nói đùa. Đây chính là Đại Lục Bảy Đại Tông đứng đầu Hảo Thiên Tông A. Cho dù là ẩn thế nhiều như vậy năm. Biết nó người cũng không phải số ít bây giờ trọng mới xuất thế làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng nhất là trước mắt đường môn bên trong lực chi nhất tộc các tộc nhân tất cả đều là một mặt phức tạp thái thản cũng là thở dài thở ra một hơi quá chậm đi ra quá chậm cách này thở dài một tiếng tràn đầy cảm khái không biết là vì bọn họ lực chi nhất tộc thêm vào đường môn mà cảm khái hay là bởi vì mặt khác tam tộc bị đánh áp mà cảm khái Lúc trước, nếu như Hảo Thiên Tông không ẩn lui, hoặc là nói ẩn lui lúc cho một số giảm sóc thời gian, không đột nhiên như vậy. Có lẽ tình huống đem về hoàn toàn không giống. Nhưng đáng tiếc là sự tình không có nếu như ai. Đi qua đều để hắn tới đi. Lần nữa thở dài một câu thái thản xem như cùng đi qua làm ra một cái kết thúc. Sử lai like khắc học viện bên trong cái kia hồn sư liên minh tổng bộ Chứ phong trí bọn họ cũng hơi hơi ngạc nhiên Hắn biết Hảo Thiên Tông sẽ xuất thí Nhưng hắn coi là đối phương sẽ tiếp được hồn sư liên minh sau đó nói đi ra Không nghĩ tới vậy mà kêu căng như vậy Mà cách đó không xa trong rừng rậm Đang cùng đại sư cùng một chỗ làm nghiên cứu đường tam thân thể cứng đờ Hảo Thiên Tông Xuất thế đường tam lẩm bẩm một câu Tuy nhiên Lâm Phong nói, Hảo Thiên Tông quan hệ với hắn, bây giờ không phải là đặc biệt lớn. Nhưng làm Hảo Thiên trùy sở hữu giả, đường Tam không có cách nào làm đến thật không quan tâm. Cho nên lúc này nghe được câu này, hắn vẫn còn có chút tâm tình khuấy động. Một bên đại sư thì là cười nói, Hảo Thiên Tông trọng mới xuất thí, Ma Ven gia tộc cũng là cao điệu làm việc. Bây giờ hồn sư liên minh lại sắp sửa sáng lập. Hồn sư giới. Thật sắp biến thiên đấu la đại lục hồn sư giới. Đã bình tĩnh nhanh thời gian 20 năm. Như một đầm nước đọng một dạng quá thiếu khuyết sức sống. Mà bây giờ hồn sư liên minh thì giống như một khoả cử thạch đồng dạng, nhập vào mặt nước. Đến mức nhấp lên bọt nước sẽ lớn bao nhiêu, vậy phải xem hồn sư liên minh đến tiếp sau kế hoạch. Bất quá theo Lâm Phong muốn trắng trợn quảng bá hồn đạo khí kỹ thuật về điểm này. Đại sư liền có thể nhìn ra. Cái này bọt nước khẳng định không nhỏ. Thời tiết thay đổi tốt, hiện tại hồn sư giới vẫn là quá bị đè nén. Đường Tam gật đầu nói. Kỳ thật đối với trước đó hồn sư giới, đường Tam vẫn là tương đối hài lòng. Bất quá tại Lâm Phong nói cho hắn một phen về sau, hắn thì hoàn toàn cải biến cách nhìn. Bởi vì tại lâm phong trong miệng Bọn họ hồn sư giới Quá bệnh trạng quý tộc hồn sư số lượng cùng bình dân hồn sư so sánh Trinh lệ quá xa Không chỉ là số lượng phương diện Thực lực phương diện cũng là cũng giống như thế Lại có là học viện dạy học cũng quá dườm già cùng không thú vị Quả thực cũng là lãng phí thời gian Sau cùng tấn thăng thông đạo phương diện Hồn sư muốn phát triển tốt ngoại trừ võ hồn điện hoàng thất cùng hồn sư gia tộc bên ngoài trên cơ bản không có đường khác con những vật này liền nên thật tốt cải tạo một phen. đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười bảy chương bốn trăm bốn mươi đưa tặng hồn cốt bốn k đường khiếu đạo này tiếng gọi ầm ý cực lớn không chỉ có toàn bộ thiên đấu thành bên trong người nghe được chung quanh phương viên ba mươi bốn mươi dặm người cũng đều nghe được Trong lúc nhất thời vô số người nghị luận ẩm ý, bất quá Lâm Phong cũng không có quá mức để ý. Hắn đã sớm biết những thứ này. Bây giờ hắn càng để ý, vẫn là những cái kia ẩm thế cường giả. Theo thời gian tới gần, những cái kia ẩm thế cường giả ào ào chạy đến. Mà vì cam đoan sự tình không có gần sóng, Lâm Phong liền trực tiếp đợi tại cái kia thiên cơ xích hóa thành trong đại sảnh không đi. Hắn cảm ứng được đối phương tới gần về sau Lâm Phong thì lại phát ra hồn lực ba động Dẫn đảo bọn họ đi tới Cứ như vậy đảo mắt hai ngày liền đi qua Hết thảy 13 vị ẩn thế cường giả 8 vị Phong hào đấu la 5 vị hồn đấu la toàn đều đến đông đủ Lâm Phong cũng không có để bọn hắn vào thành Mà chính là chậm đợi ngày mai hội nghị mở ra Nếu như là những người khác Cho dù là võ hồn điện giáo Hoàng bị bị đông đoán chừng cũng không có cách nào áp đảo mọi người. Dù sao cái này 13 người quá mạnh. Cũng là lâm phong đem những người này cho nguyên một đám thu phục. Cho nên lúc này mới nghe lời. Không phải vậy ai cũng ép không được bọn họ. Các vị. Ngày mai tức là hồn sư liên minh thành lập thời gian. Đồng thời cũng là các vị trưởng lão. Chấp sự quy vị thời gian. Hy vọng mọi người hôm nay có thể ăn được uống được. Chậm đợi ngày mai Nói Lâm Phong tại bên trong cung điện này bày một đảo yến hội cùng mọi người cùng nhau uống lên Hôm nay cách này yến hội Lâm Phong mục đích chính yếu nhất cũng là sớm cùng những người này đánh tốt đối mặt Nói một chút ngày mai muốn làm chuyện gì Đó cũng không phải một việc khó Bởi vì bây giờ nói lên chịu tới ẩm thế cường giả Đều là tán đồng cách này hồn sư liên minh Có lẽ là tin phục tại diệt bá cường đại. Hoặc là nói là đối với liên minh tương lai ước mơ. Dù sao lúc này những người này đều xem như thần phục với lâm phong. Dưới loại tình huống này. Trên yến hội bầu không khí mười phần hòa hợp mọi người nâng ly cạn chén. Thảo luận hồn sư liên minh Mỹ hảo tương lai. Ngay tại lúc đó thiên đấu thành phía bắc ngoài 30 dặm một cái ngọn núi bên trong. Bỉ Bỉ Đông đã mang theo võ hồn điện tinh nhựa đến nơi này Đây là võ hồn điện một chỗ bí mật cơ địa Nguyệt Quan cùng Sửu mị mới chỉnh tới trước đó không ai biết được Cho nên lúc này Bỉ Bỉ Đông mang người đi tới nơi này Mười phần an toàn cũng không có người nào khác biết Chỗ này khu vực cũng không lớn Chỉ có một cái phòng tiếp khách lại thêm mấy chỗ thư phòng Phòng ngủ cái gì Chủ yếu tác dụng là khiến người ta đặt chân nghỉ ngơi mấy ngày bây giờ võ hồn điện tất cả mọi người tại phòng tiếp khách làm bên trong chờ đợi mà một bên trong thư phòng bị bị đông ngay tại tiếp gặp dường mỹ về hạ thiên đấu thành gần đây cao cấp hồn sư ra vào bảng danh sách ở đây dường mỹ nói đem một phần bảng danh sách cho đưa lên ngày mai cũng là hồn sư liên minh tập hợp khai hội thời gian mà cái này mấy cái ngày bên trong có không ít hồn sư từ bên ngoài hướng về thiên đấu thành chạy đến Bọn họ có là tới xem náo nhiệt mà có thì là các cái thế lực thủ lính qua đến khai hội Nguyệt quan cùng dựa mị hai người cũng là chuyên môn đem những người này cho ghi chép lại Sau đó nộp lên cho bị bị đông Cái kia hảo thiên tông trọng mới xuất thế ngươi có thể dò thăm bọn họ địa điểm rồi nói bị bị đông cũng nhận lấy bảng danh sách Chưa từng Dựa mị lắc đầu Cái kia đường khiếu thực lực cực mạnh ta không dám tùy tiện truy tung cho nên cũng không biết rõ nếu như cứng rắn muốn truy đuổi mì vẫn là có thể đuổi kịp. bất quá như thế sẽ bại lộ chính mình đường khiếu thực lực cực mạnh ruộng mì sợ hãi bị giết, cho nên không dám bại lộ. nhẹ gật đầu bị bị đông không nói thêm gì mà chính là nhìn lên danh sách trong tay. mà một bên ruộng mì cũng đoán không được bị bị đông ý nghĩ lẳng lặng đợi, không nói gì. lúc này bị bị đông khẽ cau mày nói những người này đều là muốn tham gia hội nghị sao trên danh sách không ít người không sai biệt lắm có hơn ba trăm vị trong đó hồn đấu la đều có hơn tám mươi vị còn lại tất cả đều là hồn thánh đến mức hồn thánh trở xuống bởi vì quá cùi bắp tưởng mì bọn họ cũng sẽ không ghi chết. mà những người này bị bị đông lại còn thấy được có phụ thuộc bọn họ võ hồn điện thế lực thủ lĩnh cái này khiến sắc mặt nàng có chút khó coi không phải Tưởng Mỹ nói ra trong đó có một bộ phận hẳn là tới xem náo nhiệt. Hồn sư liên minh tin tức. Cũng liền trước gần hai tháng so sánh ẩm nấp. Phía sau trong một tháng. Trên cơ bản thì chậm rãi tại thiên đấu đế quốc hồn sư thế lực bên trong truyền ra. Bất quá loại tin tức này vẫn là rất trọng yếu. Cũng chỉ là tại có hồn thánh cấp bậc thế lực bên trong truyền bá. Cho nên lúc này đến thiên đấu thành xem náo nhiệt. Bình thường đều là hồn thánh cấp bậc trở lên hồn sư. Thì ra là thế. Bỉ bỉ đông mi đầu thoáng giãn ra một chút. Nguyên bản nàng coi là danh sách này phía trên người đều là thêm vào hồn sư liên minh. Hiện tại xem ra có khả năng chỉ là tới xem náo nhiệt. Có điều rất nhanh. Bỉ bỉ đông cũng nghĩ đến một chút. Nếu như hồn sư liên minh đãi ngộ rất tốt. Hoặc là thực lực cường đại. Những thứ này người xem náo nhiệt rất có thể sẽ trực tiếp biến thành cỏ đầu tường. Nghĩ đến. Bỉ Bỉ Đông cấp tốc đem trên danh sách tên cho phân loại. Đem những cái kia có khả năng lắc lư người cho đơn độc tiêu ký đi ra. Đón lấy. Bỉ Bỉ Đông đem những thứ này đơn độc tiêu ký người đưa cho ruột mị. Nói ra. Hôm nay đi tìm những người này. Để bọn hắn ngày mai làm ra lựa chọn chính xác vân ruột mị nhẹ gật đầu nắm lấy bảng danh sách rời đi. Nguyệt Quan cùng ruột mị làm rất sớm trước đó đầu nhập vào bị Bỉ Đông hai vị lão nhân. Bọn họ mười phần thù Bỉ Bỉ Đông coi trọng. Lần này ám sát nhân vật hai người cũng đều là biết đến. Đồng thời bọn họ mười phần hiểu Bỉ Bỉ Đông. Lúc này nàng chỉ là vừa mở miệng ruột mị liền biết phải làm như thế nào. Rất đơn giản vụng trộm tìm tới những người này. Để bọn hắn ngày mai tại sử lai like khắc học viện quấy dối Sau đó nghe chỉ huy cái gì Dù sao dù mị sẽ tiết lộ một số võ hồn điện tới gây sự tin tức Dù sao hồn sư liên minh thành lập loại đại sự này Võ hồn điện nếu như không có gì đồng tính Ngược lại sẽ chọc người hoài nghi Mà phái người đến gây chuyện thuyết pháp này mười phần bình thường Đồng thời Cũng không ai có thể nghĩ đến bị bị đông vậy mà mang theo võ hồn điện tinh nhẹ đi ra. Đến lúc đó đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Đánh lén liền xem như thành công. Đến mức những người này có nghe lời hay không vấn đề này, tự mì rất nhẹ nhàng thì có thể giải quyết uy hiếp. Cầm thế lực của bọn hắn. Gia tộc đi uy hiếp loại tình huống này. Mặc dù sẽ để võ hồn điện danh tiếng bị hao tổn, nhưng những thứ này đã không trọng yếu. Bỉ bỉ đông ý nghĩ cũng là diệt đi hồn sư liên minh tất cả hồn sư Đến lúc đó Bọn họ võ hồn điện nhất ra độc đại Không còn có thế lực khác có thể ngăn cản bọn họ Mà đến lúc đó Danh tiếng cái gì Còn không phải bọn họ định đoạt cứ như vậy Tưởng mị bắt đầu ở thiên đấu thành bên trong xuất dựa nhập thần Từng cách tìm tới trong danh sách người Sau đó nói chuyện với nhau Mà võ hồn điện bí mật cơ địa bên trong. Bị bị đông làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu khôi phục hồn lực. Để bọn hắn đều ở vào trạng thái tốt nhất. Chuẩn bị ngày mai khai chiến. Đương nhiên bọn họ cũng không phải vẹn vẹn ở chỗ này khôi phục sau đó cái gì cũng mặc kệ. Bị bị đông khởi động tại thiên đấu thành án tử. Để bọn hắn lan truyền trong thành tin tức. Bảo đảm đánh lén thuận lợi tiến hành. Ngay tại lúc đó, sử lai like khắc học viện bên trong Bởi vì ngày mai sẽ phải mở ra lần thứ nhất hội nghị Hôm nay tại cửa học viện Liên đã có người tải đăng ký mở người biết viên Mà trong học viện Lúc này chủ sở liên minh đã trải qua chăm chú trang sức Đại sảnh cũng cải tạo một phen Hoàn toàn có thể thích hợp với ngày mai hội nghị Đương nhiên trong đại sảnh hội nghị Là chạy đến sau cùng mới tiến hành Chỉ có nhân vật trọng yếu mới có thể tham dự Vừa mới bắt đầu Hội nghị sẽ ở trụ sở liên minh trước mặt trên quảng trường tổ chức Mà vì cách hội nghị này Liên minh sách trước 3 ngày thì ở chỗ này dựng sân bãi Bây giờ đã tiến nhập giai đoạn kết thúc Cách đó không xa Lâm Phong đang cùng đường tam bàn giao ngày mai Nên làm những gì để hắn buông lỏng loại hình Lúc này Chứ phong trí đi tới Chắp tay nói Lâm phong chấp sự Không biết diệt bá miệng hạ người ở chỗ nào ngày mai liền muốn mở liên minh hội nghị Đồng thời hiện ở phủ cận đây cũng tới không ít thế lực thủ lính Cho nên xem như một cái chính thức trường hợp Chứ phong trí nói chuyện cũng lộ ra mười phần chính thức Diệt đại nhân nói với ta Hắn ra ngoài làm một ít chuyện Ngày mai buổi sáng có thể gấp trở về Lâm phong nói ra Thì ra là thế. Chứ Phong Trí gật đầu nói chỉ cần không trì hoãn ngày mai hội nghị tổ chức là được rồi. Đối với hồn sư liên minh, nói đến lớn nhất để ý không phải Lâm Phong, mà chính là chứ Phong Trí. Trong ba tháng này, hắn là đem hồn sư liên minh khi bọn hắn thất bảo lưu ly tông lớn nhất con đường sau này mà đối đãi. Cho nên mười phần để bụng. Chứ Tông chủ yên tâm đi, sẽ không trì hoãn. Lâm Phong cười nói muốn không phải lo lắng vòng vàng đấu la đám người kia dẫn suốt một ít chuyện đến lâm phong cũng không cần phiền toái như vậy phái hóa thân tiến đến trấn áp cười cười chứ phong Chí nói ra lúc trước một mực tại bận bịu liên quan tới vinh vinh hồn hoàn sự tình ta cũng không có thời gian nói lời cảm tạ nói đến đây chứ phong Chí dừng một chút sau đó theo trong hồn đạo khí móc ra một cái hộp đưa về phía lâm phong Đây là Lâm Phong xứng sờ. Nhận lấy đi, đây coi như là thất bảo lưu ly tông tả lễ. Chứ Phong trí cười cười. Hắn cũng không có nói bên trong là cái gì, chỉ là để Lâm Phong nhận lấy. Mà Lâm Phong cũng không có từ chối, hắn thẳng tiếp thu xuống tới, sau đó tại chỗ mở ra. Phong ca, là một khối đùi phải xương. Đường Tam có chút kinh ngạc nói. Nhìn cái này hồn lực ba động đoán chừng phải năm vạn năm trở lên cùng lâm phong thời gian lâu dài lại thêm thấy qua việc đời về sau đường tam nhãn giới cũng thay đổi cao rất nhiều đồng dạng vạn năm hồn cốt trong mắt hắn đều không coi vào đâu nhưng lúc này khối này hồn cốt ít nhất đều có năm vạn năm vẫn là để hắn có chút kinh hãi tốt ánh mắt chứ phong trí cười nói đây là một khối tòng nguyệt răng la trên thân lấy được hồn cốt mà cái kia nguyệt nha la niên kỳ hạn có chừng năm mươi lăm nghìn năm dáng vẻ khối này hồn cốt mười phần thích hợp hoa loại võ hồn nguyệt nha la là một loại hết sức đặc thù thực vật hình hồn thú lớn lên cùng tháng răng một dạng sẽ chỉ ở buổi tối xuất hiện lực công kích rất mạnh có thể thả ra cường đại nguyệt nha trùng kích bảy loại này hồn thú rất khó gặp phải lúc trước cũng là vận khí tốt trần tâm gặp được đem cho chém giết bởi vì kỳ hồn xương đặc thù tính chứ phong trí bên này cũng không có người thích hợp đến hấp thu cho nên một mực lưu tại trên tay lưu làm về sau trao đổi hoặc là làm nhân tình cái gì hiện ở đây chứ phong trí liền đưa tới khối này hồn cốt cái này không tính là nhân tình thậm chí nói đến chứ phong trí còn chiếm tiện nghi dù sao lâm phong đối chữ vinh vinh trợ giúp căn bản không phải như thế một khối năm vạn năm hồn hoàn có thể so sánh cám ơn chữ tôn chủ lâm phong không có từ chối đem cho thu vào hồn đạo khí không gian bên trong cái này hồn cốt chính hắn không dùng được nhưng cho tiểu vũ hoặc là tiểu ảnh nhị minh cũng có thể đây là cần phải chứ phong trí nhẹ gật đầu Đưa xong hồn cốt về sau chứ phong trí cũng không có chờ lâu, hắn còn có chuyện phải bận rộn, rất nhanh liền đi. Mà lâm phong cũng không có để ý nhiều cách này việc nhỏ xen giữa tiếp tục cùng đường tam nói. Đối với cách này, đường tam là vạn phần bội phục. Đây chính là năm vạn năm hồn cốt A, công hiệu quả hoàn toàn không phải bình thường vạn năm hồn cốt có thể so. Bọn họ tuổi tác còn nhỏ. Nếu như hấp thu. Đợi đến về sau trưởng thành. Hiệu quả kia đều là không so mười vạn năm hồn cốt kém. Nhưng lúc này Lâm Phong vẫn là không hề để tâm, để đường tam cảm giác có chút. Im lặng. Mà tại Lâm Phong lôi kéo dưới, rất nhanh, nguyên bản đường tam cái kia ba động tâm cũng chầm chậm bình tĩnh lại. Thời gian một ngày, rất nhanh liền đi qua. Buổi sáng, chủ yếu đến đây đăng ký đều là một số tiểu hình cỡ trung gia tộc, tông môn. Thủ lĩnh của bọn hắn bình thường đều là hồn thánh cấp bậc hồn sư. Có lẽ còn mang theo một hai vị hồn đế. Hồn vương cái gì. Cho nên nhân số phía trên rất nhiều. Mà lúc chiều. Những đại thế lực kia. Tông môn người liền đến. Lúc này trước người tới đều là hồn đấu la cấp bậc cường giả. Những cường giả này cùng thế lực nhỏ người khác biệt. Bọn họ bình thường sẽ không dẫn người tới. Cho dù là mang. Cũng là mang loại thực lực đó không mạnh tiểu bối. Chuyên môn tới gặp biết các mặt của xã hội. Đương nhiên, nơi này nói người chỉ là ngày mai muốn tới quảng trường mở người biết. Đến mức những thế lực này còn có ai trong thành chờ lấy, những thứ này cũng không phải là bọn họ có thể biết. Đại thế lực đương nhiên cũng bao quát thất bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc Lúc xế chiều, Ngọc Nguyên Trấn cùng đường khiếu đều tới. Hai người này đều là phong hào đấu la thực lực cực mạnh chứ phong trí chí đây chính là tự mình tiếp đãi. Trong lúc đó, bọn họ cũng nhìn được lâm phong còn có đường tam. Hai bên nói chuyện với nhau một phen. Đường khiếu còn tốt. Mà Ngọc Nguyên Trấn mà nói thì là trong lời nói thăm dò một phen. Muốn nhìn một chút hồn sư liên minh tình huống kiểu gì. Dù sao Lam Điện Bá Vương Long ra tộc chỗ lấy thêm vào hồn sư liên minh. Là bởi vì Hảo Thiên Tông sắp xuất thí Còn có Ma Ven gia tộc thêm vào Lại thêm chứ phong trí thuyết phục Cách này ba điểm hóa vào nhau Ngọc Nguyên Trấn mới quyết định gia nhập Hắn lúc này thử lời nói cũng coi như bình thường Dù sao hắn cũng phải trước biết rõ ràng liên minh tình huống cụ thể Chủ yếu là liên quan tới Hảo Thiên Tông cùng Ma Ven gia tộc ý đồ Chỉ có biết rõ ràng hai điểm này Bọn họ lam điện bá vương long gia tộc mới có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất Đối với cái này đường khiếu mười phần dứt khoát biểu thị theo ma ven gia tộc đi Điểm này không chỉ có để Ngọc Nguyên chấn cảm thấy chấn kinh Thì liền chứ phong trí cũng là hơi kinh ngạc Hảo Thiên Tông đây chính là đát từng thiên hạ đệ nhất Tông A Dù là ẩm thế 20 năm lại xuất thế lần nữa Thực lực kia cũng là so thất bảo lưu ly Tông Hiếu thắng đó A Dù sao đường hảo cũng không có chết đây. Loại tình huống này. Hảo Thiên Tông vậy mà nói theo Ma Ven gia tộc đi. Cái này thật sự là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Ngọc Nguyên Chấn cùng Chư phong trí muốn nghe ngóng trong đó tin tức cản kẽ. Thế mà đường khiếu đang tận lực né tránh cái đề tài này. Còn có bọn họ Hảo Thiên Tông bây giờ xuất thế địa chỉ. Những thứ này đường khiếu cũng không có nhiều lời. Chỉ là cáo chi ngày mai lúc họp lại nói. Cứ như vậy, Lâm Phong tức thời cũng nói một chút lời nói, rời đi đề tài. Đến đón lấy mấy người đi vòng vo một trận, liền tản ra chậm đợi ngày mai hội nghị mở ra. Sẽ đổ thế giới duy nhất Pháp Sư.